t r ư ờ n g bốn mươi sáu diệp thu bỏ mình diệp thu chứng kiến kiếm của mộ thanh di công tới sắc mặt trắng bệch tâm như cho tàn dĩ nhiên là tránh cũng không tránh cứng r ắ n chịu một kích này pháp kiếm xuyên qua ngực diệp thu máu tuôn ra như suối thân hình diệp thu run rẩy nhưng sắc mặt buồn bã nhìn mộ thanh di chứng kiến diệp thu rõ ràng tránh cũng không tránh đạo kiếm pháp này của nàng mộ thanh di cũng a một tiếng rất là kinh ngạc diệp thu che trong miệng buồn bã nói thanh di ngươi tin tưởng ta ta thật sự bị người hãm hại ngươi còn không biết ta sao mộ thanh di chứng kiến diệp thu rõ ràng thà nhận một kiếm của nàng cũng phải giải thích không khỏi có chút trần trờ chẳng lẽ chẳng lẽ thật sự có ẩn tình tân đình thơ lạnh nhạt chứng kiến vẻ mặt mộ thanh di trần trờ trong lòng cười lạnh diệp thu chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn trở mình sao tần đình lạnh lùng quát diệp thu tâm tư ngươi thật là độc ác tự biết lần này mọc cánh cũng khó thoát sắp chết đến nơi còn muốn gieo xuống tâm ma cho mộ sư muội sao tâm ma mọi người cả kinh không sai nếu mộ thanh di bị lời nói của diệp thu ảnh hưởng vẫn luôn sợ đã nghi oan cho diệp thu chỉ sợ sau này sinh ra tâm ma ngay sau tu vi cảnh giới khó tiến thêm được nữa nghĩ đến đây mọi người nhao nhao mắng to ma đầu sắp chết đến nơi còn không biết hối cải còn muốn hại người không sai may mà tần đình công tử nhìn thấu gian kế của người diệp thu người quá ác độc mộ thanh di cũng kinh hãi dọa ra một thân mồ hôi lạnh nếu không phải tần đình nhắc nhở chỉ sợ ngày sau thật sự sẽ có tâm ma nghĩ đến đây nàng cảm kích liếc nhìn tần đình trong lòng đối với diệp thu triệt để tuyệt vọng đúng là ngay cả lướt nhìn diệp thu cũng không thèm nhìn dường như chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ bẩn đến ánh mắt của mình trưởng lão cản nguyên tông gầm lên t ặ c tử tâm tư người thật là ác độc trưởng lão cản nguyên tông phẫn nộ không thôi ánh sáng tím từ đình đầu tuôn ra hóa thành một tòa tháp cao tử sắc tòa tháp cao càng biến càng lớn bay đến trên đầu diệp thu hung hăng rơi xuống dáng điệu kia không phải là muốn chấn áp diệp thu mà là muốn đẻ sống hán cho đến chết diệp thu nghe được tần đình nói hận ý với tần đình đã đến tận cùng hận không thể ăn tôi nuốt sống diệp thu oán độc nhìn tần đình đột nhiên sinh ra một loại cầu sinh cực mạnh tần đình người không phải muốn ta chết sao ta sẽ không chết ta muốn báo thù chờ dư phụ ta thức tỉnh chờ ta đột phá đã đến cảnh giới thần thông không ta sẽ mai danh ẩn tích ta sẽ chịu đựng trời ta nắm chắc phần thắng ta lại đến giết n g ư ơ i t ầ n đình n g ư ơ i đợi đó diệp thu lạnh lùng liếc nhìn mọi người chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ mỗi người các ngươi đều không chạy được thân hình diệp thu đột nhiên bạo lui hắn biết rõ địch nhân thật sự quá nhiều vì vậy không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực tốc độ cực nhanh cẩn thận hắn muốn chạy trốn vây quanh hắn đừng để hắn chạy tốc độ thật nhanh không đuổi kịp mọi người kinh hãi tốc độ diệp thu thật sự quá nhanh mắt thấy hắn sắp biến mất tần đình nhìn thân ảnh diệp thu ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc diệp thu hôm nay ngươi tuyệt đối không có khả năng chạy thoát ta có thể vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ đột nhiên trong hư không xuất hiện một cự trảo một tay cấp tốc cắt gào bắt lấy diệp thu đang chạy trốn lập tức một thân ảnh quái vật khổng lồ từ trong hư không chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết h ỏ a lão nhân mọi người kinh hãi huyết h ỏ a lão nhân uy thế lúc trước của huyết h ỏ a lão nhân sớm đã khắc sâu vào bên trong đầu mọi người dường như trường hạo kiếp kia vừa mới phát sinh nhưng mà huyết h ỏ a lão nhân đối với người phía dưới cũng không có hứng thú đôi mắt ám kim của hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm diệp thu trong móng vuốt gã tàn nhẫn cười cười con sâu kiến người đã rơi vào trong tay ta diệp thu bị huyết hỏa lão nhân nắm chặt thân thể cũng không có thể động một cái nhìn huyết hỏa lão nhân trước mặt trong lòng tuyệt vọng hôm nay không còn một tia hy vọng huyết hỏa lão nhân nhìn diệp thu nghĩ đến bản thân tiêu phí mấy trăm năm thủ hộ huyền dương long quả nghĩ đến bản thân thân là đại ma thần cung lại bị một con sâu kiến thần luân đào tàu trước mắt hắn cũng chịu không nổi hận ý trong lòng nữa cự trào dùng sức đúng là bóp diệp thu chết tươi không diệp thu sống to toàn thân kịch liệt đau nhức ánh mắt lồi ra thất khiếu chảy máu bành một tiếng diệp thu biến thành một đoàn huyết v ụ cùng máu thịt đúng là tươi sống bị huyết hỏa lão nhân bóp nát một đời khí vận c h i tử diệp thu hắn ngày sau vốn là thần long bay lượn ở trên chín tầng trời vốn nên quân lâm thiên hạ bây giờ thân từ đạo tiêu